Cái hồ này rộng chừng 10 mẫu, hai bên bờ có liễu rủ. Đối diện có một tiểu lâu do trúc chế thành. Trước tiểu lâu có một mậu đất rộng chừng 1 mẫu. Hương thơm hoa cỏ bay từ đó lại, mang lại cảm giác thanh tịnh. Phía sau tiểu trúc là một cái lan can bằng trúc màu vàng. Được bầu trời trong xanh phản chiếu lên mấy cái vàng tạo thành màu xanh. Tôi xem lướt qua cảnh sát bên đường, nói: "Tiền lão bản ở chỗ này có phải không?" Ây Môn Bá đống nói, hắn bị thương ở mắt cá chân, vẫn đang nằm ở trên giường. Hắn chỉ vào hành lang gấp khúc ở phía đông nói: "Là ở chỗ này." Tôi theo Tây Môn Bá đống đi tới chỗ dưỡng thương của Tiền Tư Hải, đi qua hành lang gấp khúc Suinh qua một cánh cổng thì tới được một cái đình viện nhỏ nhỏ. Tiền Tứ Hải đang nằm ngủ trên ghế, mơ màng phơi nắng. Hắn nghe được động tĩnh mở hai mắt nhìn về phía chúng tôi, trên khuôn mặt ngập mạc tỏ ra vui mừng không gì sánh được, nói: "Long công tử." Hắn giải dụ muốn đứng dậy, tôi bước lên phía trước đè thân thể của hắn lại nói: Thương thế của ngài còn chưa khỏi, không cần thiết phải chuyển động thân thể. Tây môn bá đồng ý bảo Tô Viện xa bố trí cho đám người giao như trước. Sau đó bảo người hầu pha trà. Chúng tôi ngồi ở đây đối ẩm. Tiền Tứ Hải nói đến chuyện cũ vẫn đầy lòng ái náy. Tiền Mộ thật sự là đáng tội chết vạn lần, để bọn mã tặc kia quấy nhiễu công tử. Ở trước mặt Tây Môn Bá Đống hắn vẫn chú ý che dấu thân phận của tôi như cũ. Tôi cười nói, Tiền lão bạn không nên tự trách sự kiện kia đã qua, hơn nửa ta cũng chẳng có tổn thức gì. Tiền tứ hải liên tục gật đầu, lúc này mới chuyển hướng sang Tây Môn Bá Đống nói, Lần này có Tây Môn huynh trưởng nghĩa tương trợ, không thì Tiền Mộ cũng không có khả năng gặp lại công tử nhanh như vậy. Tây Môn Bá Đống cười nói: "Tiền lão bản quá khách khí, các người có thể tìm tôi là để mắc cho Tây Môn Bá Đống. Ở bên trong thành Tế Châu chỉ cần tôi có làm được gì. Xin hai vị cứ phân phó." Người này tính tình có chút hào sảng, làm cho tôi không khỏi sinh ra hảo cảm đối với hắn." Tiền Tứ Hải nói. Ngày ấy sau khi tôi và Long công tử thức táng, Lý Đông và quản triều liều mạng túm tôi ra. Nhưng mắt cá chân không may bị người ta đạp trúng, bất hạnh gãy xương. Sau khi tìm được xe ngựa, tôi bảo hai người bọn họ tìm công tử nhưng chỉ còn lại có một đống gạch vụn. Tiền Tứ Hải cảm thán nói: "Chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đi tới Tế Châu trước cầu Tây Môn lão bản hỗ trợ." Tây Môn bá đóng bộ sum. Tôi bảo họa sư vẽ lại dung mạo của công tử theo sự miêu tả của tiền lão bản, chia cho binh sĩ thủ vệ, bảo bọn họ lưu ý những người qua đường. quả nhiên là có tin tốt. Xem ra cây môn bá đống phải nhất định vô cùng hiểu biết quan viên tế châu. Có thể hắn quen trầm trì cũng chưa biết chừng. Trong lòng tôi không khỏi khẽ động. Nhưng mà ở trước mặt Tiền Tứ Hải cũng không tiện nhờ vả chuyện này. Thẳng đến thời gian Tây Môn bá đống đưa tôi về phòng, tôi mới hỏi. Tây Môn lão bản chẳng hay ở đây có một quan viên tên là Trầm Trì. Tây Môn bá gõ hai mắt tỏ vẻ nghi hoặc, hồi lâu mới nói: "Đúng là có một vị quan viên tên là Trầm Trì, hắn làm thủ thành ở cửa Nam. Nhưng mà đã lâu rồi tôi chưa nghe được tin tức của hắn." Lúc này, tôi mới biết Trầm Trì không phải là thành chủ tế Châu Nhưn lời Tinh Hậu nói. mà chỉ là một quan viên trông coi cửa thành ở cửa Nam Tế Châu. Người này nếu đúng như có tài như lời Tinh Hậu nói, thì có thể làm một người trông coi cửa thành không có tiếng tăm gì sao? Đúng là tính nhẫn lại hơn người thường vài phần. Đúng là sự tin tưởng trong lòng tôi với Cầm Kỳ lại tăng thêm vài phần. Tây Môn Bá dống an và cho tôi ở tạm tại Bắc viện. Đây là một là một tiểu viện nho nhã. Từ trong tiểu đình trong viện có thể thấy được biển thơ ở phía xa xa. Trong viện hương u lan rất nhiều. Ngay cả trên đình cũng có hoa thơm được trồng rủ xuống cả lan can. Phất phơ theo gió. Đây đúng là được bài trí theo phong cách cổ xưa, làm cho người khách cảm thấy thanh thản. Khi Tô Đam nương đưa Chu Lãng tới đây, liền rời khỏi Tây Môn phủ để tìm vị tỷ muội kia của nàng. Nàng đối với chúng tôi an tâm nên mới để chúng tôi ở lại chỗ này. Do như thân thể có chút không khỏe, đã sớm lên giường nghỉ ngơi. Tôi thấy được tâm tình nàng không tốt, lặng lẽ rời khỏi phòng để cho nàng có một không gian yên tĩnh. Chu Lãng ở trong viện đang làm vài động tác giãn gân cốt. Đành bài một vài quyền cước làm tiếng gió kêu vù vù. Tôi khen Chu sư phụ quả nhiên lợi hại. Từ khi học Đao pháp của hắn, tôi chuyển sang gọi hắn là Chu sư phụ. Chu Lãng cũng quyết dừng động tác lại, cười nói: "Bình Vương chê cười rồi. Tôi chỉ vào trường Đao bên hôm hắn, nói: Ta luyện đao pháp cũng mới có mấy ngày, nếu thương thế của Chu sư phụ đã khỏi lại, xin chỉ giáo vài chiêu. Tiểu nhân tu mệnh. Chu Lãng rút trường đao ra cung kính đưa tới trong tay của tôi, sau đó vẽ một cành cây, nói: "Bình Vương không cần cố kỵ, cứ thoải mái tấn công tôi." Đây là lần đầu tiên diễn luyện đao pháp cùng với người khác của tôi. Tôi giơ cao trường đao lên hét lớn một tiếng, bổ tới đỉnh đầu của Chu Lãng. Do sợ thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn, nên tôi không dám dùng toàn lực. Chu Lãng thần tình bình thản ung dung, cho tới khi đao phong cắt đỉnh đầu hắn chừng ba thốn, mới huy động cành cây trong tay cách một tiếng đập thẳng vào thân đao. Một cổ lực lượng theo thân đao truyền tới, làm cho cánh tay tôi tê rần. Dao phong nhất thời lệch khỏi quỹ đạo, sức nữa thì tuột khỏi tay tôi bay ra ngoài. Cánh tay Chu Lãng dùng sức cành cây ép vào thân dao cong như hình vòng cung. Tôi cũng không chịu được nữa. Trường đao rơi trên mặt đất. Chu Lãng lại một lần nữa đưa trường đao vào trong tay tôi. Lúc đối địch không được phép nửa điểm nhẹ dại chần chờ. Trong lòng tôi chấn động. Đạo đối địch vào đấu tranh chính trị cũng có vài phần giống. Tôi nắm chặt trường đao. Lui về phía sau hai bước. Chỉ có bảo trì khoảng cách nhất định. Thì mới có thể thi triển chiêu số một cách tốt nhất. Tôi bỗng nhiên vọt tới trước, lần này hạ thủ không dám lưu tình, trường đao u lên một tiếng, đâm thẳng vào ngực Chu Lãng. Hai, Chu Lãng khẽ một tiếng, cành cây tạc tạc đập tới sóng đao. Hắn chủ yếu dùng đao ướm đối để tránh dao phong. Dao phong tuy rằng lợi hại nhưng không cách nào chuẩn xác chém trúng cành cây. Cành cây xảo diệu chạm vào sóng lưng đao. Nhất thời toàn bộ lực lượng của tôi bị hóa giải. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Trong lúc tranh đấu giữa Thái Hạo và Bạch Quỷ, cũng giống như cuộc tỷ thí này của tôi và Chu Lãng, cành cây tuy rằng nhô nhược, nhưng chỉ cần vận dụng xảo diệu thì có thể chống lại trường đao sắc bén. Tôi và Chu Lãng ở trong viện đối luyện một canh giờ, Sau đó mới bắt đầu diễn luyện một cách thuần thục. Chu lãng nhịn không được khen. Bình Vương đúng là kỳ tài luyện võ, năm đó khi thuộc hạ luyện bộ dao pháp này phải mất tới 1 năm trời. Tôi mỉm cười. Thu hồi trường đao, cầm lấy chiếc khăn trên bàn lau mồ hôi trán. Võ công và chính trị thực ra cũng là một Chỉ cần quan sát cẩn thận và hiếu thấu đối thủ, tìm kiếm nhược điểm của đối phương, phải gắng đạt tới việc một chiêu chế địch. Ở phương diện này tôi vô cùng nhạy cảm. Tuy rằng chẳng bao giờ tu luyện qua võ công, thế nhưng năng lực quan sát của tôi người thường không cách nào bằng được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Chu Lãng khen tôi. Tối hôm đó Tây Môn bá đóng ở bên trong phủ Thiếu Yến tẩy trần cho tôi. Tiền Tứ Hải chống quải trưởng tham gia dạ yến. Trải qua kiếp nạn sinh tử ở hồi Long Chấn, quan hệ của chúng tôi đã gần thêm một bước. Tiền Tứ Hải nhỏ giọng nhìn tôi nói: "Hiện tại tôi là người nghèo rớt mồng tơi, không thể làm gì khác hơn là mặc dày mày dạn ở nhờ Tây Môn lão bản rồi." Tôi cười trộm nói, "Tiền lão bản dự định bao giờ mới tiếp quản Diêm Trường?" Tiền Tứ Hải nói, "Không vội, tôi dự định đi tìm Từ Đạt Trì trước." Hắn may mắn nói, "May mà tôi đã đem lệnh đặc xá và thư tín ở bên mình, nếu không thì đúng là phiền phức lớn rồi." Nhớ tới việc bỏ quên ý chỉ của Tinh Hậu, tôi không khỏi có chút thẹn thùng. Tiền Tư Hải làm việc quả nhiên chu đáo hơn nhiều so với tôi. Tây Môn Bá đống am hiểu sâu đạo đại khác. Hắn cũng không hỏi tôi một biết chủ yếu của tôi chuyến này. Trong suốt mỗi tối đều nhiệt tình mời rượu, thỉnh thoảng có nói tới phong thổ của Đại Tần và Trung Sơn Quốc. Tôi và Tiền Tứ Hải đối với biểu hiện nhiệt tình của chủ nhân thì vô cùng cảm kích, uống tới nửa đêm thì mới rời đi. Trở lại nơi ở, lại phát hiện Dao Như không có ở trong phòng. Tôi vốn cho rằng nàng đi tản bộ trong đình viện, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy, làm cho tôi cảm thấy kinh hoàng. Hỏi qua Chu Lãng mới biết được, lúc chàng Vạn Dao như đã ra khỏi cửa tảng bộ cho tới bây giờ vẫn chưa về. Tôi cũng không muốn kinh động chủ nhân, lặng lẽ mượn hai con ngựa của tổng quản Tô Viễn Lâm. Tôi và Chu Lãng đi ra cửa tìm kiếm Dao Như. Chu Lãng trước đó đã từng tới Tế Châu hai lần. Đối với địa lý nơi này có chút hiểu biết, Chúng tôi tìm quanh phủ đệ một vòng mà vẫn không thấy Dao Như đâu. Tôi lo lắng nói: "Hai ngày này tâm tình nàng không tốt, ta nên quan tâm nhiều hơn mới đúng." Chu Lãng tự trách nói: "Đều Lạc tiểu nhân thất trách, đã không đi theo Dao Như tiểu thư. Việc này không quan hệ tới ngươi, đều là ta sơ sẩy." Trong lòng tôi không khỏi có chút hổ thẹn. Nếu mà Giao Như xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ rất khó tha thứ cho mình Chuyện tam cung lục viện thất thập nhị phi được cốt bi từ diễn đàn lương sơn bạc lưu ông sôn bác Com Chu lãng nói Điện hạ không biết Giao Như tiểu thư có thân thích và bằng hưởng ở Tế Châu hay không Trong lòng tôi chở nghĩ Giao Như từ nhỏ lớn lên ở đây Đối với nơi này nhất định hiểu rõ ràng. Theo lý thuyết sẽ không xảy ra chuyện gì. Tôi thấp giọng nói. "Chu sư phụ, ngươi biết vị kiếm mạch trước kia điền thị gia tộc ở không?" Chu Lãng gật đầu nói. "Điền thị ở Đông Quy Đại Nhai ở phía Đông Nam, sao tự Dương Điện hạ lại hỏi chuyện này?" Tôi đương nhiên sẽ không đem thân thế của giao như nói cho hắn biết. Vung roi ngưởng lên, nói: "Đây, mang ta đi xem. Tôi và Chu Lãng rục ngựa dơ roi." Không bao lâu thì tới một địa phương có kiến trúc to lớn. Chu Lãng chỉ vào đại môn Điền phủ nói: "Từ khi Điền Tuần gia chủ của Điền thì gặp rủi ro, đại môn sớm bị phong vế, lâu ngày trở nên hoang phế." Tôi nhờ ánh đèn kiểm tra giấy niêm phong một chút, phát hiện không có gì suy chuyển, chắc là không có người động tới. Tôi cưỡi ngựa đi chậm bên ngoài phủ điền thị, thì thấy phía trước một tà miếu thờ làm bằng đá xanh to lớn, thì có một vị mỹ nhân đang quỳ trên tế đàn, ngơ ngác xuất thần. Không phải giao như thì còn là ai khác. Tôi giơ tay ra hiệu cho Chu Lãng, rồi xoay người xuống ngựa, thúc cương ngựa cho hắn. rồi đi tới chỗ Dao Như. Tôi cởi áo choàng phủ lên người Dao Như. Dao Như lúc này mới cả kinh. Quay người nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đã nhạt nhòe lệ nóng. Tôi ôm vai nàng nói: "Sao nàng lại tới đây? Ta thực sự là lo lắng cho nàng." Hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống trên má của Dao Như. Nàng nức nở nói: 15 năm trước Tần Quốc phát sinh nạn hạn hán, cha Thiếp mua lương thực từ Đại Hán. Đại Khang quốc tế miếu công đức này là do chính Tần Tuyên Long hoàng đế lập để khen ngợi cha Thiếp làm việc thiện. Lúc đó còn ban tặng cho Điền thị gia tộc một kim bài miễn tử, nhưng không nghĩ tới vẫn vội bạc mà hạ thủ với cha Thiếp. Tôi thương tiếc hôn lên trán của nàng. Đứng ở quan điểm của tầng đế thì không khó lý giải. Điền thị gia tộc đã luống đoạn nghề buôn muối. Ở trong đại tần có địa vị siêu nhiên, tuy Long hoàng đế tuyệt sẽ không cam lòng cho mạch máu kinh tế bị gia tộc này nắm giữ. Dao Như say người lại nhìn điền phủ to lớn ở phía sau, thiết rất muốn gặp lại mọi người một lần. Tôi nhẹ giọng khuyên lên: "Nàng yên tâm, mọi người trong gia tộc nàng nhất định có một ngày gặp mặt." Dao Như khóc thúc thiết nói: "Thiếp tới đây là muốn đem tro cốt của mẫu thân đặt vào trong từ đường." Thế nhưng, tôi gật đầu, đã quyết ý thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Tôi bảo Chu Lãng lui lại, sau đó đỡ Dao Như đứng trên lưng ngựa bò lên tường Sau đó tôi cũng bò lên theo Thuyện tam cung lục viện thất thập nhị phi được cốt bi từ diễn đàn lương sơn bạc lưu ông sôn bác Com Chu lãng có chút lo lắng nói Điện hạ Nơi này đã bị triều đình niêm phong Ngài Tôi cười nói Ngươi ở chỗ này giúp ta trong chừng ta đi một chút sẽ trở lại Chu lãng cởi trường đao bên hông xuống ném cho tôi nói, "Mang theo để phòng thân." Tôi đưa tay tóm lấy, sau đó nhìn hắn cười một cái, sau đó xoay người nhảy xuống dưới, đỡ giao như vào. Ở đây hoang phế đã lâu, trong viện đã mọc cao bằng đầu người. Giao Như đã xa nhà lâu năm, trong đôi mắt đẹp lệ nóng Triền Miên Tôi ôm cho cô khóc lì theo nàng tới tường đường. Ánh trăng lạnh như nước chiếu vào trong phủ đệ, lại càng làm cho nó trống trải cô liêu không gì sánh được. Vị trí chúng tôi vào là hậu viện, cách từ đường rất gần. Trên con đường đã lâu không có ai đi, cỏ mọc lan ra từ những khe hở. Một mùi hương nhàn nhạt chậm rãi phiêu đồng trong không khí. làm cho tâm tình khẩn trương của tôi được thả lỏng. Đi theo con đường đã mọc rêu xanh tới trước từ đường. Cánh cửa lớn của từ đường không có giấy niêm phong, có lẽ do thời gian đã quá lâu rồi nên đã bị gió thổi rơi. Chúng tôi đẩy cửa đi vào, một luồng gió lạnh thổi vào mặt, làm cho tôi nhịn không được rùng mình một cái. Giào như lấy đá lửa châm nến trong từ đường, ở đây thờ cúng toàn bộ là bài vị của tổ tiên điền thị gia tộc. Tôi dựa theo vị trí nàng chỉ cất tro cốt vào đó, giào như quỳ xuống đất thanh âm bi phẫn nói: "Mẫu thân, nữ nhi mang đã người trở về." Sau đó thì nghẹn ngào không cách nào nói được nữa. Tôi đang muốn khuyên nàng rời đi thì đột nhiên ánh nến bập bùng Một cỗ xác khí hướng thẳng chúng tôi phóng đến. Tôi nhanh chóng rút trường đao ra, theo bản năng chém về phía trước. Một tiếng kim loại chạm nhau vang lên chói tai, hộ khẩu của tôi đau nhức, trường đao lập tức bị đánh bay ra ngoài. Dao phong băng lạnh đã kề sát cổ của tôi. Trong lòng tôi buồn bã tới cực điểm. Mình luyện đao pháp đã nhiều ngày nhưng lại không tiếp nổi một kích của người này. Dao như kêu to một tiếng, không đợi nàng xoay người lại, một âm thanh lạnh khốc vô tình đã vang lên từ phía sau, nói: "Thành thật đứng ở đó, không thì ta một đao giết hắn." Thần âm này đối với tôi mà nói có phần quen thuộc, nhưng vì đa phong kề cổ nên không còn nghĩ ra được ai nữa. "Ngươi là Điền Ngọc Lân, không phải?" Tôi lạnh lùng bình tĩnh đứt đáp, Điền Ngọc Lân là ca ca của Giao Như, đối thủ có lẽ nhầm tôi với hắn. Đối phương vạn tay tôi một cái, tôi nhìn người này đã dùng khen đen che mặt, nhất là đôi mắt tón ra hàng quan. Một đôi mày kiếm của hắn bỗng nhiên nhớ lại, cả kinh nói. Bình Vương Điện Hạ Trong lòng tôi lấy làm kỳ quái, không ngờ người này lại biết tôi. Hắn cúi quỵ thu hồi trường đao, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất nói: "Điện hạ thứ tội tiểu nhân đáng chết vạn lần đã quấy nhiễu âm công." Hắn chậm rãi cởi miếng vải đen che mặt, trên khuôn mặt anh tốn tràn ngập kiếp động và hổ thẹn. "Đường muội, tôi vạn lần cũng không ngờ người trước mắt này lại là Đường muội." Tôi cúi quyết đỡ hắn lên, Vì sao ngươi lại ở chỗ này?" Đường Muội nhìn chung quanh, hạ giọng nói, "Bình Vương điện hạ, nơi này không thích hợp ở lâu, cứ rời khỏi đây trước, sau đó tiểu nhân sẽ giải thích với ngài." Sau khi nhảy qua tường, chúng tôi hội họp với Chu Lãng, sau đó đi tới khách điếm bình dân của Đường Muội. Đóng cửa phòng Đường Mộ một lần nữa quỳ xuống ở trước mặt tôi, "Đường Mộ tội đáng chết vạn lần, kính xin Bình Vương trị tội." Tôi cười nâng dậy hắn nói, "Ngươi cũng không biết là ta có tội gì?" Đường Mộ lúc này mới đứng dậy, thái độ làm người của Chu Lãng khôn khéo, "Biết sửa chúng tôi tất có nhiều chuyện cần nói riêng. Mượn cớ ăn khuya ra khỏi phòng." Đường Mộ đưa mắt giao Như, sau đó nhìn tôi nói: "Bình Vương điện hạ và Điền thị gia tộc có quan hệ gì? Tại sao đêm khuya lại lẻn vào trong từ đường?" Tôi cười chỉ giao Như nói: "Cha của giao Như là Điền Tuần, tôi cùng nàng mang tro cốt mẫu thân nàng về đây." Đường Mộ giờ mới hiểu được ngọn nguồn sự tình, hắn thở dài nói: Hóa ra giao như cô nương đó là tiểu thư của Điền phủ. Giao Như nói: "Ta vừa nghe ngươi gọi tên ca ca của ta, chẳng lẽ ngươi có tin tức của hắn?" Đường Mộ gật đầu, đứng lên nói: "Đường Mộ từ khi rời khỏi Tần Đô thì hành nghề tiếp khách 7 ngày trước có người nhờ tôi giết Điền Ngọc Lân." Giao Như thất thần nói: "Ngươi muốn giết ca ca ta?" Đường mùi từ chối cho ý kiến gật đầu. Cố chủ cho tôi ba ngàn lượng bạc, bảo tôi đem Điền Ngọc Lân về. Tôi nhịn không được hỏi. Cố chủ là ai? Đường mùi khó khăn nói. Bình Vương xin thứ tội, làm nghề của chúng tôi phải tuân thủ quy tắc giữ kín thông tin về cố chủ. Tôi thấy hắn nói như thế, đương nhiên sẽ không hỏi nữa. Đường mùi nói. Điền Ngọc Lân chạy trốn khỏi biên giới phía bắc, vốn để trốn tránh đại họa, nên các người không nghe thấy tin tức của hắn là bình thường. Giàu như trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui là ca ca mình đã thành công thoát khốn, buồn là ca ca mình lại chọc phải một đối thủ lợi hại. Tình cảnh càng nguy hiểm hơn trước. Nàng có chút ép lo lắng nói: Ngươi có nhìn thấy ca ca của ta hay không?" Đường Mộ cười nói, "Điền tiểu thư cứ việc yên tâm. Đường Mộ nếu đã biết rõ chuyện này thì sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Ngày mai tôi đem ngân lượng trả lại cho người ta." Tôi thưởng thức gật đầu, nhìn Đường Mộ nói, "Đường Mộ Ta lần này tới Tế Châu cần sự lý một chuyện rất trọng yếu, ngươi có thể ở bên cạnh trợ giúp cho ta có được không?" Đường Mối cúi quất quỳ rạp xuống đất nói. Đường Mối nguyện vì điện hạ xông vào trong lửa cũng không từ chối. Trong lòng tôi mừng rỡ vô cùng. Có một cao thủ như Đường Mối ở bên người trợ giúp, sau này làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sang sớm hôm sau, tôi và đường mội cưỡi ngựa tới Nam thành Bái Phỏng Trầm Trì. Hỏi qua binh sĩ thủ vệ mới biết được Trầm Trì đã ốm nặng 2 năm, hiện đang ở nhà dưỡng bệnh. Sau khi hỏi thăm chỗ ở của Trầm Trì, chúng tôi phóng ngựa ra ngoài bãi biển. Khi đi tới bãi biển, sương mù bốc lên, làm cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt. Đưa mắt nhìn xa, biển xanh cùng cát trắng hòa quyện vào với nhau, làm cho cảnh vật đẹp tới cực điểm. Đường mộ chỉ vào một căn nhà nhỏ trên vách núi, nói: "Nơi này chắc là chỗ ở của Trầm Trì." Tôi cười nói: "Thảo nào Trầm Trì lại ngây ngất ở Tế Châu tận 11 năm. Hóa ra đây là nơi nhân gian tiên cảnh. Nước đổi lại là ta." thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Đường Mội nói: Thứ cho Đường Mội nói thẳng, công tử lòng ôm chí lớn, quyết không chịu bình yên ngồi một chỗ. Tôi cười ha ha, cố sức phun rơi quốc ở trên mông ngựa túm mã hí dài một tiếng chạy về hướng vách núi. Đường Mội thúc ngựa vượt qua, sau đó chạy song song với tôi. Đi tới trước vách núi, đem ngựa buộc vào một gốc cây to. Chúng tôi đi theo sơn đạo nhỏ hẹp lên trên. Trên núi không người yên tĩnh, có tiếng chim hót nếu lo. Chỉ thấy hai bên trái phải là vách núi nguy hiểm, chênh vê giữa trời. Không gian trở nên mênh mông. Phía trước có một đường mòn nhỏ hẹp. Nhìn về phía trước, sắc trời giống như một viên ngọc phỉ thúy xanh biếc. Ở bên trên là mây trắng đang bay. Đường nhỏ cong queo, hút chiếc cảnh thiên nhiên lại càng trở nên hùng vĩ. Hai người chúng tôi đi tới căn nhà nhỏ trên đỉnh vách núi. Bên ngoài căn nhà tranh này trồng toàn lan và cúc, thu cúc hoa lan. Hỗ trợ lẫn nhau càng làm cho khung cảnh thêm đẹp. Hơn nữa dưới ánh nguyệt trong sáng, phản chiếu hình ảnh của ngọn núi ngọc, nước chảy thong reo, Sáng tối đèn sen, cảnh vật tươi tốt. Đúng là tôi chưa từng chứng kiến bao giờ. Tôi dạo bước nơi này, tâm tình trở nên yên tĩnh sáng khoáng. Phía trước có một đồng tử để tóc trái đào, đang cầm chổi quét sân. Tôi cùng kính nói: "Xin hỏi tiểu huynh đệ Trầm Tiên sinh có ở đây không?" Đồng tử nhìn tôi một cái nói: Tiên sinh nhà tôi đi câu cá, 2 ngày rồi chưa trở về, mấy hôm nay tiên sinh trở lại nhé. Tôi không khỏi có chút thất vọng. Cầm trì này sao lại có thêm thoải mái nhàn hạ tới như vậy? Sau khi lưu lại danh tính cho đồng tử, tôi cùng Đường Mộ rời đi. 3 ngày sau đó, tôi lại cùng Đường Mộ bái phỏng Thế nhưng Cầm Trì vẫn chưa có trở về. Lần này tôi có mang tới một số lễ vật, một lần nữa để lại tính danh, sau đó rời đi. Đi tới dưới chân núi, Đường Muội không nhịn được nói: "Cầm Trì này là người thế nào mà lại bắt công tử hạ mình tới chơi?" Tôi cười nói: ta cũng không biết, nhưng là người để cho tinh hậu coi trọng thì nhất định không phải là người bình thường." Đường Mộ cười nói, "Lần sau chúng ta trở lại cũng được coi là tam cố mao lư rồi một. Một tam cố mao lư ba lần đến nhà cỏ lưu bị đích thân ba lần đến lều cỏ cuống ra cát lượng để mời ra cát lượng ra giúp. Lần thứ ba mới gặp." Ý nói chân thành, khẩn khoản Năm lần bảy lượt mời cho được. Tôi gật đầu nói, nhưng không biết trầm trì này có tài như Ngọa Long tiên sinh hay không. Trở lại nơi ở, đã thấy Tiền Tứ Hải cùng một vị trung niên mặc quần áo của nét nói chuyện phím. Hai người thấy tôi cúi quốc đứng dậy. Tiền Tứ Hải nói, "Công tử Tôi giới thiệu cho người một chút, đây chính là quản gia của Điền phủ Từ Đạt Trì. Từ Đạt Trì hoảng sợ bước lên phía trước chào. Bởi vì hắn đã biết thân phận của tôi. Tôi lưu ý quan sát người này. Hắn cũng chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Nhưng hai bên tóc mai đã hoa râm. Da mặt do nhiều năm lao lục nên có vẻ tái nhợt. Tiền Tứ Hải nói Ngày mai tôi liền đi tiếp Quảng Diêm Trường Điền Thị Từ trong ngôn ngữ có thể thấy được sự hương phấn từ trong đáy lòng của hắn Mục đích của chuyến đi chính là điều này Hôm nay tất cả sắp sửa thực hiện Trong lòng có thể nói là thoải mái vô cùng Ngay khi chúng tôi nói chuyện Giao như cùng Tô Tam Nương thì đã đi tới Nàng vạt từ Đạt Trì ánh mắt gặp nhau. Ai cũng lấy làm kinh hải. Từ Đạt Trì run giọng nói, "Tiểu thư." Giao như viền mắt ửng đỏ. Từ thúc thúc, "Tôi đã sớm biết bọn họ gặp nhau nhất định sẽ xuất hiện cục diện như vậy." Tiền Tứ Hải đối với điều này không hề chuẩn bị. Trợn mắt há mồm đứng ở tại chỗ. Hắn cười khổ nhìn tôi nói, "Công tử, giao như cô nương hóa ra là nữ nhi của Điền Tuần." Tôi cười gật đầu, "Công tử giấu giếm tôi thật là khổ. Truyện Tam cung lục viện thất thập nhị phi được cốt vi từ diễn đàn Lương Sơn Bạc Lưu ông Sương Bát." "Con, tiền tứ hạ dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Tôi cười nói, Tiền lão bản sao phải nói ra câu ấy, tôi cũng chỉ mới biết. Tiền Tứ Hải đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của tôi, tôi vỗ vỗ vai hắn nói, "Tiền lão bản cứ việc yên tâm, tôi sẽ đảm bảo giao Như sẽ không can thiệp vào chuyện Diêm Trường." Tô Tam Nương lần này tới là lấy hành lý của mình, đồng thời mời chúng tôi tới dự tiệc. Tô Tam Nương đối với mọi việc đều thích ca. Hừ. Ồ. Y. Em. Cưng. Hừ. Đại thêm vài phần. Trong miệng nàng thì vị tỷ muội này nghiêm nhiên trở thành phụ chủ của tế châu. Tiền tứ Hải Thấp giọng nói, "Buổi trưa nay ta còn phải đi yêm trường, sợ rằng không đi được rồi." Tô Cam nương liếc mắt nói, ta cũng đâu có nói là mời ngài nhỉ. Tiền Tứ Hải bị nàng trách móc thì khuôn mặt già nua của hắn đỏ bừng. Tô Tam Nương nhìn tôi nói, "Long công tử ngàn vạn lần không thể từ chối. Lần này nhờ có tôi người mới có thể bình an tới được tế châu, cũng nên tạ ơn tôi chứ." Nàng nhìn xung quanh, giả vờ ngạc nhiên nói, Sao lại không thấy Chu Lãng? Tôi cười nói, Tam nương chủ yếu là muốn mời Chu Lãng, chúng tôi đi có cản trở việc tốt của các người không? Tô Tam nương mặt cười ửng đỏ phì nói, Ngài thật là quá không đứng đắn. Chị biết nói vậy. Nếu tôi muốn làm chuyện kia với Chu Lãng, còn sợ các người cản trở ư? Câu này cô nàng vừa ra khỏi miệng Nhất thời tạo thành một tràng cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 24 một trận chiến. Khi tới nơi này tôi mới biết được, bằng hữu của Tô Tam nương lại chính là một trong phú thương của Thế Châu Lạc Vân Nhạn. Thế Châu phú thương nhiều vô số, thế nhưng đa số đều đến từ bên ngoài. Phú thương bảng điều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lạc Vân nhãn là người hiển hách nhất trong số đó. Một nửa số kỹ viện sông bạc và Tử lâu ở Tế Châu đều là sản nghiệp của nàng. Cho nên người ngoài đặt cho nàng một cái danh hiệu Lạc Bán Thành. Lạc Vân nhãn mời khách ở Vọng Hải lâu. Đây là Tử lâu lớn nhất Tế Châu. Tử lâu cao năm tầng. xây dựng sát biển. Mở cửa sổ ra là có thể ngắm được cảnh biển. Khi đi vào tầng thứ 3, thiên nhất két, Lạc Vân nhẹn mặt trường vào màu đen cười tươi đi ra đón. Mọi cử động đều tràn đầy phong tình mê người. Có thể tưởng tượng ra, khi còn trẻ nàng là một vị tuyệt thế mỹ nữ điên đạo chúng sinh. Tô Tam Nương kéo cánh tay Lạc Vân Nhạn giới thiệu những người chúng tôi. Đôi mắt đẹp của Lạc Vân Nhạn thuổi chung có một nét cười, nàng nụm nịu nhìn tôi nói. Vân Nhạn đã sớm ngưỡng mộ đại nghĩa của công tử đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có duyên gặp mặt. Tôi ha ha cười nói. Giận không cũng ngưỡng mộ Lạc Lão Bản lâu rồi. Lạc Vân Nhạn dịu dàng nói. Công tử nói đùa, Vân Nhạn chỉ là một thảo dân, làm sao được vinh hạnh như vậy? Đôi mắt đẹp lưu chuyển, tận hiển phong thái mê người. Dao như dường như đối với nàng không có nhiều hảo cảm lắm. Hơi nhíu mày, Lạc Vân Nhạn đang muốn mời chúng tôi ngồi vào vị trí thì bỗng nhiên ở dưới lầu truyền tới tiếng ồn ào. Một âm thanh thô hào vang lên, Lão tử đã tới, mau gọi lão bản nương của các ngươi ra đây, nếu không lão tử hỏa thiêu vọng hải lâu này. Chúng tôi đều ngơ ngác, Lạc Vân nhạn trên mặt hiện lên sự xấu hổ. Thanh âm kia tiếp tục nói, "Vương Bát độc tử, lại dám động thủ với lão tử?" Chỉ nghe oành một tiếng vang thật lớn, sau đó truyền đến một tiếng kêu thảm. Tiếp đó là thanh âm bẹt đĩa rơi xuống đất. Hiển nhiên là đụng độ đã xảy ra. Lạc Vân Nhạn không chút hoang mang nhìn chúng tôi nói, chắc là khách nhân có chút hiểu lầm, Vân Nhạn xuống xem một chút, xem là có chuyện gì. Tôi hướng đường muội nháy mắt bảo hắn đi theo phía sau Lạc Vân Nhạn, xem có chuyện gì xảy ra. Khi tới đại sảnh ở lầu 1, thì thấy một hán tử mặt đen đang chống nạnh. Bên cạnh còn có một hán tử râu quai nón đang ngồi, vắt người thập phần khôi ngô, chừng 30 tuổi. Mặt trường bào vải bố màu rám nắng, mũi ư miệng rộng, trên mặt đầy vẻ phong sương. Dưới hàng lông mày rậm là một đôi mắt trụng sâu, nhìn hắn rất có uy thế. Nhưng người này cũng nhất định không phải người trung thổ. Có mấy tên tiểu nhị nằm trên mặt đất, không ngừng rên rỉ. Dưới đất bẹp địa vỡ liển xiển, cảnh tượng hỗn loạn tới cực điểm. Hán Tử Râu Quai Nón dường như đối với cảnh tượng trước mắt chẳng chút quan tâm, nhàn nhã cầm ấm trà, rót một chén, chậm rãi uống. Hắn tử mặc đen hét lớn. "Mau gọi lão bản nhà ngươi ra đây." Hắn lật tay cầm bát tiên cát, giơ cao khỏi đầu ném tới quầy hàng trước mặt. Bát tiên cát này được chế tạo từ gỗ tử đàn, vô cùng cơm. U. Vinh. Quy. Quy. Nâng. Rắng. Dưới một kích toàn lực của hắn, kê quầy hàng vỡ thành bốn. Năm mảnh. Hắc Hán này cười to một tiếng, sau đó giơ vết tiên cát ném tới phương vị của chúng tôi. Tôi nhìn đường mồi một cái. Đường mồi bay lên không trung. Thân hình từ từ rơi xuống dưới. Mũi chân chuẩn xác điểm ở mặt bàn trên. Thân thể xoay tròn trên không trung. Hắn giãy toạng bộ lực lượng của đối phương. Bát tiên trách nặng nề rơi xuống mặt đất, Đường Muội thản nhiên cười nói: "Vị huynh đại tính tình thật lớn lối, không hợp tính chuyện gì là lại nổi giận." Hắc Hãn này trợn tròn mắt gắt gao nhìn thẳng vào Đường Muội, nắm chặt bát tiên trách, sẵn sàng xông lên liều mạng với Đường Muội. Lạc Vân nhàn nhuyễn chuyển đi xuống thềm lầu, dịu dàng nói: Hai vị đại gia. Tôi là Lạc Vân Nhạn, là lão bản của tiểu lâu này. Xin thứ cho ánh mắt của tôi thiển cận, không nhận ra hai vị đại gia là ai. Hắn tử râu quai nón vốn không nói, thì nay chậm rãi buông chén trà. Hai mắt giống như điện nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lạc Vân Nhạn. Lạc Vân Nhạn mặc dù kiến thức rộng rãi, những cũng không khỏi thất thần. Háng Tử kia lạnh lùng nói: "Thiên Hương lâu cũng là sản nghiệp của ngươi." Lạc Vân nhẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mây, dịu dàng nói: "Không sai, đại gia có gì chỉ bảo?" Háng Tử kia bỗng nhiên đứng dậy: "Ta nghe nói tháng trước có 10 nữ tử Đông Hồ Đông Hồ lộ bị bán tới Thiên Hương lâu." Ngươi đã giấu các nàng ở nơi này rồi." Lạc Vân nhạn lúc này mới biết đối phương tìm mình là vì chuyện gì, lại càng tươi cười hơn trước, nói: "Đại gia từ chỗ nào nghe được tin tức này? Nhất định là có người vô khống. Trong Thiên Hương lâu tuyệt đối không có nữ tử đông hồ." Hắn tự kia cười lạnh nói: Ngươi không cần chống chết, nếu như chúng ta không có căn cứ chính xác thì sẽ không tới nơi này. Hắn hướng tên hắt hắn kia nhìn một cái tên này lập tức hiểu ý chụp vào người ở trên bàn. Lạc Vân Nhạng không khỏi nổi giận nói. Xem ra vị đại gia này đúng có ý muốn tìm tới ta gây phiền phức rồi. Hắn tử kia lãnh đạm thẳng nhiên gật đầu, uy hiếp nói. "Dem mời nữ tử Đông Hồ ra đây, chúng ta lập tức rời đi, bằng không ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn." Lạc Vân nhàn ha hả cười rộ lên. Đại gia cảm thấy ta là hạng nữ tử bình thường có thể khi dễ hay sao? Lúc này từ ngoài cửa tràn vào hơn 10 người vạm vỡ, tay cầm thiết côn trông có vẻ là mạnh mẽ. Lạc Vân nhàn phất phất tay, Mời mấy người này nhanh chóng ba vây hai hướng tử đồng hồ này lại. Thiết côn đồng loạt vung lên, đập tới vị trí của bọn họ. Hắc Hằng gầm lên một tiếng như sấm. Đôi cánh tay vung lên tóm lấy những cây thiết côn này. Sau đó nhân thể đem thiết côn ôm vào trong lòng. Thân thể bỗng nhiên hất một cái, làm cho hơn muội trán hắn ngã lăn trên mặt đất. Hắn cầm trong tay một cây thiết côn, hai mắt nhìn thẳng đường muội hung ác nói: "Rút dao." Đường muội chậm rãi lắc đầu nói: "Ngươi không xứng." Hắc hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động thiết côn song tới. Thiết côn quay tròn như phong bạt bảo tạc, đập vào ngay người của đường muội. Đường Mộ mỗi chân nhẹ nhàng một điểm một cái ở trên mặt bàn. Thân thể trên bốc lên không trung chừng khoảng hơn 2 trượng. Thế công của đối phương lập tức không còn tác dụng. Hắc Háng nhìn như ngu dốt, nhưng tốc độ xuất thủ mau lẹ tới cực điểm. Mỗi côn chuyển hướng đánh tới mắt cá chân của Đường Mộ. Đường Mộ thân thể xoay tròn 2 vòng ở trên không trung. Thân hình lập tức cao hơn vài thước. Hắc háng liên tiếp không trốn. Tức dựng oa oa kêu to. Tiểu tử, có giỏi thì xuống đây đánh với ta. Đường muội lộn một cái, khoảng cách hai bên lập tức trở nên xa hơn. Hắc háng đang muốn xông lên thì nghe háng tử râu quai nó lớn tiếng nói. Đồ đát, trở về Háng háng tên đồ đáp này tính tình tuy cuồng bạo, nhưng lại hoàn toàn nghe lời Háng Tử Râu Quai Nóng. Quay trở lại bên cạnh hắn, Háng Tử Râu Quai Nóng chậm rãi đi tới hướng đường mồi, ánh mắt lộ ra thượng thức vẻ, hắn mỉm cười nói: "Nghe Trung Nguyên đất rộng của nhiều, ngựa hổ tàn long, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Ánh mắt của hắn rơi vào trường đao bên hông của Đường Mộ nói, Tại Hạ Đông Hồ Hách Liên Chiến, mông tráng sĩ chỉ dạy hai chiêu. Đường Mộ cười nhạt một tiếng, đưa tay cầm chuôi đao, hắn hiển nhiên đã nhìn ra Hách Liên Chiến đã vượt qua cao thủ nhất lưu. Hách Liên Chiến chậm rãi rút loan đao bên hông, thân đào giống như thu thủy. Hàng men bức ra làm người khác phải rùng mình. Động tác rút đao của Hắc Liên chiến cực kỳ thông thả. Mỗi rút ra một tấc, sát khí âm lạnh theo đao lan tỏa ra không gian bên ngoài. Tôi tuy rằng ở tận lan can tầng 3, nhưng vẫn cảm thấy hàng men lạnh thấu xương. Khi toàn bộ loan đao của Hắc Liên chiến được rút ra, thì đôi mắt của Đường Mộ cũng co rút lại. Ngón tay của hắn bật cách một cái, trường đao bên hông cũng lập tức bay ra. Hàng mang của loan đao trong tay Hắc Liên chiến tạo thành một hình vòng cung. Thế tới cực độ chậm rãi, đợi đến khi cách đường mồi chừng một thước, thì đột nhiên tăng nhanh. Không khí bị loan đao xé rách thành muôn vạn sợi tơ nhỏ. Âm thanh lách tách Không ngừng nổ vang trên không trung. Trường đao trong tay Đường Mộ bỗng phát ra tiếng long ngâm rồng gầm. Thân đao rung rẩy kêu lên ầm ầm. Khoang màn hoa chói mắt lập tức tỏa ra. Phản phúc như tiểu điểm của toàn bộ hào quang trong vũ trụ. Tiếng gió kêu như khóc. Không khí tỏa ra như sóng. Song đao liên tục phát ra những âm thanh trầm thấp khác nhau. nhưng vô cùng chói tai, làm cho mấy người xung quanh phải bịp tai lại. Thân thể hai người chụm vào nhau, nhưng lập tức cả hai bên đều lùi lại. Vạt áo trước ngực Hách Liên Chiến đã rách ra một vết dài, một mảnh ống tay áo của Đường Mộ chậm rãi rơi xuống. Hạo Đao Pháp! Hách Liên Chiến lên tiếng khen. Dùng chân trái làm trụ, Bỗng nhiên xoay tròn. Lôi đà quay tròn quanh thân tạo thành những vòng sáng, nhìn từ xa có cảm giác như những con ngân long đang chạy vòng quanh thân thể hắn. Đường mũi cánh tay rung lên, dao phong xé rách không khí, mũi dao đâm tới chỗ hát liên chiến. Một tiếng ầm vang. Thân thể hai người lại một lần nữa va chạm với nhau. Lực lượng này làm cho hai người đang đứng chấn động không ngừng. Ánh mắt của Đường Mộ trở nên ngưng trọng. Mũi dao ngừng lại. Thân thể bay ngược về phía sau. Hắc Liên chiến bám theo như hình với bóng. Làn đà vùng lên. Công tới phía Đường Mộ. Lúc Đường Mộ lùi lại phía sau, sớm đã tính toán phương vị của mình. Hai Trương Hằng chạm vào vách tường, bỗng nhiên dùng lực bắn ra phía trước. Thân thể uốn cong như hình cung, để thanh lực công kích tới mức lớn nhất. Hách Liên chiến hét lớn một tiếng, loan đao toàn lực bổ ra. Lúc hai đao chạm nhau, xoay mang đại thịnh. Thân thể của hai người thoáng dừng lại ở trên không trung. Sau đó đồng thời rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều nhận ra võ công của họ sàn sàn như nhau. Nếu muốn phân thắng bại thì ít nhất cũng phải ngoài trăm chiêu. Hai người đang muốn tái chiến thì nghe ngoài cửa có tiếng quát. Dừng tay. Sao người trong nhà lại đánh nhau? Mọi người đưa mắt nhìn về phía cửa. thì thấy Tây Môn Bá dống sải bước đi đến. Bởi vì hắn phải xử lý chuyện ở bến tàu nên mới tới muộn. Hách Liên Chiến và Đường Muội liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi thu hồi lực đạo trên thân dao. Tây Môn Bá dống cười đi tới trước hai người nói: "Hách Liên huynh đã mất tâm mất tiếc mấy lâu rồi." Hách Liên Chiến mỉm cười nói: "Hồng Hồ tử." Quả nhiên là ngươi. Xem ra hai người đã sớm quen biết, giao tình không tệ. Tây Môn Bá đống vỗ vỗ bả vai của hắn nói, "Ở đây tất cả đều là người một nhà." Hách Liên huynh chắc có chút hiểu lầm. Có chuyện gì thì tính lên trên người của Tây Môn Bá đống đi. Lạc Vân nhẹn vào Tây Môn Bá đống thì đã sớm quen biết, vội vã bắt chuyện. Tay Môn bá đóng giới thiệu tôi cho Hát Liên Chiến. Hát Liên Chiến mỉm cười nhìn tôi một cái, sau đó nhìn sang đường muội ở phía sau, nói: "Có thể có được thủ hạ xuất sắc như vậy, Long công tử nhất định là có mị lực hơn người." Tôi ha ha cười nói, "Hát Liên huynh nói tiếng hán thật tốt, thủ hạ đồ đắc của huynh cũng là một hảo hán tử." Thái độ làm người của đồ đáp này vô cùng thoải mái, nghe tôi nói như vậy thì cười rộ lên. Âm môn bá đống cuối cùng mới giới thiệu Lạc Vân nhạn với Hắc Liên Chiến. Hắn nhìn Lạc Vân nhạn nói đây là Hắc Liên Chiến. Phú thương giàu nhất Đông Hồ. Tôi cũng nghe nói tới Hắc Liên gia tộc ở Đông Hồ. Bọn họ là một trong những thế lực mạnh nhất nước. Buôn bán ngựa và gỗ. Nam thì khắp cả tám nước, bác thì tới tận Cao Ly. Đầu đâu cũng là phạm vi buôn bán của gia tộc này. Lạc Vân Nhạn quả nhiên là người từng trải cười duyên nói, Vân Nhạn có mắt như mù, mong rằng Hách Liên công tử bao dung nhiều hơn. Hách Liên chiến nói, Lạc lão bản, hôm nay nếu đã có hồng hồ tử ra mặt, Thì ngươi lên nói cho rõ ràng chuyện kia. Nếu như mời nữ tử Đông Hồ kia ở trong tay của ngươi thì đưa họ tới đây, chi phí của họ tính lên người của ta. Có lẽ do có Tây Môn Bá đống lên thái độ của Hát Liên chiến hòa hoãn hơn nhiều. Lạc Vân nhẹ hơ nhíu mày, Tây Môn Bá đống mỉm cười nói: "Lạc lão bản coi như nể mặt tôi." Nếu biết tin tức của mười nữ tử Đông Hồ này thì nói cho Hắc Liên Chiến huynh biết đi. Hắn đối Lạc Vân Nhạn hiểu rất rõ ràng, chuyện này nhất định có quan hệ với nàng. Lạc Vân Nhạn thấy sự tình đã đến mức này, đương nhiên không tiếp tục kiên kịch, nhẹ giọng thở dài nói, đã làm trò trước mặt Tây Môn lão bản. Vân Nhạn không dám đấu diêm Mấy ngày trước tôi đúng là có mua mời nữ Lan Dung Hồ. Hiện giờ vẫn đang ở nhà cũ phía Đông thành học tập ca vũ. Nàng đưa đôi mắt đẹp nhìn Hách Liên chiến nói: "Nếu Hách Liên công tử là bằng hữu của Tây Môn lão bản thì Vân Nhạn xin trả lại 10 nữ tử này cho người. Có câu là người kính ta một thước, ta kính người một trượng." Lạc Vân Nhạn đã như vậy thì Hắc Liên Chiến không thể thờ ơ, hắn cúng quyết đứng lên nói: "Chuyện này đúng là ta có chút lỗi mạng, đã đắc tội, mong rằng Lạc lão bản bao dung." Hắn từ trong túi móc ra một xấp ngân phiếu, hai tay đưa lên trước mặt của Lạc Vân Nhạn. "Đây là 5 vạn lượng ngân phiếu, coi như bồi thường chút tổn thất cho Lạc lão bản." Lạc Vân nhẹ cười nhạt một tiếng nói, xem ra Hách Liên công tử không muốn có người bạn như Vân Nhạn này, xin chỉ giáo cho. Vân Nhạn sợ dĩ đem những nông hồ nữ tử này trả lại cho Hách Liên công tử. Thứ nhất là vì nể mặt Tây Môn lão bản, thứ hai là vì Hách Liên công tử là một hảo hán, chứ đâu phải vì mấy tờ ngân phiếu này. Lạc Vân Nhạn những lời này đúng là có chút khí phách, những người ở đây đều bội phục nàng. Hát Liên chiến thưởng thức gật đầu, những thành kiến với Lạc Vân Nhạn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lạc Vân Nhạn từ trên bàn cầm lấy chén rượu rót đầy, mỉm cười nói: "Hát Liên công tử nếu như có ý định cảm ơn ta thì xin lấy chén rượu này biểu thị tấm lòng." Hát liên chiến cười ha ha tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạt. Sau đó cầm vò rượu ở trên bàn, lớn tiếng nói. Tại hạ còn có chuyện phải làm. Hôm nay không cách nào mời hết mọi người. Nay mượn rượu ngon của lạc lão bản. Hát liên chiến xin mời tất cả mọi người. Hắn nâng vò rượu lên, ngửa đầu uống. Trong lòng tôi thầm khen, Hát Liên Chiến này quả nhiên là một hảo hán mạt bát. Hát Liên Chiến uống hết vò rượu ngon, lặng bình xuống đất, hướng mọi người chắp tay nói. Hát Liên Chiến xin cáo từ, chờ sau khi xong việc nhất định mời mọi người một trận không say không về. Hát Liên Chiến và đồ đáp đi rồi. Lạc Vân nhạn đang muốn mời mọi người một lần nữa ngồi vào vị trí. Nhưng cận vệ Lý Đông của Tiền Tứ Hải vội vã chạy vào trong. Hắn đi tới trước mặt tôi, không giấu giếm nói: "Long công tử, Diêm Trường xảy ra chuyện rồi." Tôi ngơ ngác, lúc này mới lưu ý đến việc quần áo trên người Lý Đông bị rách nhiều chỗ, trên mặt có nhiều vết bầm. Lý Đông hít một hơi, nói chậm lại: Công nhân trong giem trường nổi loạn tiền lão bản và mấy người quản tiều hiện giờ đang vây nhốt trong thương khố. Tôi và Tây Môn Bá Đống liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cùng đứng dậy. Tây Môn Bá Đống nói: "Tôi đi cầu viện quan phủ. Tôi và Đường muội Chu Lãng cáo từ muốn rời đi." Dao Như từ phía sau gọi tôi lại nói: "Công tử, thiếp đi theo người." Tôi nhớ tới giao như là tiểu thư của Điền thị, nên tôi gấp đầu đáp ứng. Diêm Trường Điền thị ở bên cạnh Đông Hải. Chỉ có vào đây mới biết mức độ bao la hùng vĩ của Diêm Trường. Phóng ngự rong rổi trên khắp duyên hải, thì thấy hai tòa vọng lâu cao chạm mây. Đây chính là lối vào Diêm Trường Điền thị. Giao Như ở phía sau ôm lấy tôi, nhẹ giọng nói: Vọng lâu có té dụng phụ trách cảnh giới, xung quanh diêm trường có 39 tòa. Tôi đưa mắt nhìn lại. Trên vọng lâu kia không có thủ vệ dò xét. Xem ra kể từ khi trở thành quốc hữu thì quản lý nơi này lỏng lẻo hơn rất nhiều. Ở phía xa xa có khoảng mấy nghìn công nhân đang tụ tập, có vẻ đang kích động, đứng trước một tòa thương khố kêu la. Đường Mộ một bên nói: "Công tử có cần chờ quan binh tới hay không?" Hắn rất sợ công nhân không khống chế được tâm tình của mình làm bị thương tới tôi. Tôi gìm cương ngựa, hướng Lý Đông nói: "Ngươi có biết bọn họ vì sao làm loạn?" Lý Đông thở dài nói: "Tình hình cụ thể thì thuộc hạ không rõ ràng lắm." chỉ biết là tiền lão bản triệu tập bọn họ nói chuyện, rồi sau đó xảy ra nổi loạn. Lúc này có một âm thanh già nô kêu lên, "Đại tiểu thư." Thân thể mềm mại của Dao Như ở phía sau tôi chấn động, run rẩy nói, "Lâm bá." Tôi xoay người nhìn lại, thì thấy ở bên phải có một lão giả lưng còn đang đứng đó. Trong đôi mắt vẫn đột tràn đầy vẻ kích động, giao như say người xuống ngựa, chạy tới chỗ lão gã kia. Lâm Bá rơi lệ nói: "Tiểu thư, quả nhiên là người." Hai đầu gối hắn quỳ rạp xuống đất. Giao như song lên phía trước nâng Lâm Bá dậy. "Lâm Bá, ngươi mau đứng lên đi." Lúc này tôi nhảy xuống ngựa, Dường dây cương cho đường muội. Giao như Đở Lâm Bá đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Lâm Bá có biết vì sao công nhân Diêm Trường nổi loạn hay không?" Lâm Bá lau đi nước mắt nói: "Tiểu thư, Diêm Trường vốn của điền thị chúng ta, nhưng vì Triều đình mạnh mẹ chiếm đoạt, trong suốt ba năm nay không trả tiền lương cho chúng tôi." Trong lòng tôi chợt hiểu Xem ra sự nổi loạn này là có quan hệ với tiền lương." Lâm Bá nói. "Hôm nay tiền tứ hải tới đây, không những không trả tiền lương, lại muốn sa thải những công nhân già yếu. Tôi sao có thể để cho hắn đạt được ý đồ?" Dao như đôi mắt đẹp đầy nước mắt, say người nhìn tôi một cái, nước nợ nói: Công nhân Diêm Trường đều lấy việc ở đây mà sống. Nếu như tiền lão bản sa thải bọn họ thì bọn họ lấy cái gì mưu sinh đây? Tôi thấy Lâm Bá gầy trơ xương, thầm nghĩ trong lòng. Tiền Tứ Hải sa thải những người này thì không có gì đáng trách. Đối lại là tôi tiếp nhận Diêm Trường, cũng không muốn tiếp nhận những người già yếu này làm gánh nặng. Nhưng tôi không biểu lộ ra ngoài, Hứa Lâm Bá nói: "Lâm Bá, tôi và vị tiền lão bản này có giao tình thâm hậu. Nếu như người tin tôi, có thể bảo công nhân giải tán để cho tôi nói chuyện với tiền lão bản được không?" Lâm Bá nhìn tôi một cái, sau đó lại nhìn sang Dao Như. Dao Như nói: Vị này là Long công tử là ân nhân của cháu, Lâm Bá đừng lo lắng." Lâm Bá lúc này mới gật đầu nói, "Để tôi đi khuyên mọi người một chút, nhưng Long công tử làm sao phải khuyên được tiền lão bản thu hồi mệnh lệnh mới được." Tôi cười nói, "Lâm Bá yên tâm, tôi nhất định làm hết sức." Lâm Bá là một trong những nguyên lão của Diêm Trường Điền thị. Ở trong đám công nhân có hy vọng rất cao. Với sự khuyên bảo của hắn, đám người này cũng dần tản đi. Khi chúng tôi tới kho muối thì Tiền Tứ Hải và mấy người quản triều trên mặt nơm nớp lo sợ đi ra. Tôi và Tiền Tứ Hải đi tới một chỗ yên tĩnh. Tiền Tứ Hải thật dài thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng mắng Lỗ Điêu dân này, suýt nữa thì hủy đi khớp xương của Tiền Mỗ. Tôi thấy bộ dáng chật vật của hắn trong lòng âm thầm cười. Tiền Tứ Hải nói: "Cũng may là có Bình Vương điện hạ giải vây cho tôi." Tôi khoét Tây Áo nói: "Chỉ sợ nguy cơ của tiểu lão bản còn chưa hết, những người làm này không cam lòng chịu xa thải đâu." Tần Tứ Hải hiển nhiên là vẫn chưa hoàn toàn hết sự sợ hãi, nói: Chẳng nhẽ tôi lại phải gánh cái cuốn nợ ấy ư? Hơn nữa lương bổng của bọn họ là do triều đình phát nợ, đâu có liên quan tới tôi. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng những người làm công này lại là mấu chốt của sự việc số. Nợ cũ của, của mấy năm họ đương nhiên tính trên người của ngài rồi. Tiền Tứ Hải vẻ mặt đau khổ nói: "Bình Vương điện hạ có thượng sách gì không?" Tôi cười nhạt một tiếng, Tiền Tứ Hải này tuy rằng giỏi hoạt, thế nhưng nếu nói tới thủ đoạn chính trị thì vẫn còn kém. Tôi thấp giọng nói: "Tiền lão bản có thể đáp ứng bọn họ trước." Điện hạ cũng biết Triều đình thất nợ tận 3 năm tiền lương đấy. Tiền Tứ Hải cả kinh nói: Tôi cười nói, sau đó người lợi dụng chuyện đàm phán, nói chuyện với những người đầu lĩnh của họ, chuyện tiếp theo không cần tôi nói nữa chứ.